Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đẩy Tương Long Phong một cái Chạy đến bên cạnh mộ sở Alex, anh có làm sao không? Sao anh lại ngu đần như vậy chứ? Anh ấy đánh anh, anh lại không biết đường mà tránh đi hay sao? tiêu Long Phong lùi về phía sau một bước Mới đứng vững lại được Nhìn bộ dáng dự tin khẩn chưa như vậy Quả đấm của anh từ từ nắm chặt Cô thấy mà lại đẩy anh vì một người đàn ông khác Sơi đau đớn từ trong ngực anh Cứ thế lan tràn ra từng chút từng chút một Anh có đau không? Dự tin lo lắng hỏi một câu Sau đó nhẹ nhàng so sơ so khóe môi của mộ sở Không thể nào nhịn nổi cảnh tượng này được nữa Tiêu Lăng Phong tiến lên phía trước Đưa tay ra kéo Diệu Tinh một cái Tiêu Lăng Phong anh làm gì vậy buông tôi ra Diệu Tinh dùng rằng Chỉnh Diệu Tinh nếu như em không muốn anh ta bị làm sao Thì anh còn ngoãn cho tôi một chút Tiêu Lăng Phong hung hăng nghiến chặt răng Bàn tay đang nắm cổ tay của Diệu Tinh Dưa lên với thức giận Anh đúng là bị bệnh thần kinh Lúc này anh mà không chịu buông tay tôi sẽ kêu lên đấy Diệu Tinh dãy dựa dùng sức Em cứ kêu lên đi Đúng lúc tất cả mọi người đều đang ngồi đây, Tiêu Lăng Phong nhìn đám nhân viên đang đứng bên quanh xe náo nhiệt. "Tôi cũng muốn nhìn xem một chút, liệu có người nào đến giúp em hay không?" Anh nói xong, túm luôn lấy Diệu Tinh Xài bước đi về phía xe của mình. "Tiêu Lăng Phong, anh đi vào." Tiêu Lăng Phong không vui, đẩy mạnh Diệu Tinh vào trong xe, dùng sức đóng cửa lại. "Tiêu Lăng Phong, anh cái người điên này!" Diệu Tinh lớn tiếng kêu. "Trình Diệu Tinh, em mà có dám lại nhai ra dòng nữa, tôi sẽ cho em biết cái gọi là kẻ điên là như thế nào." Tiêu Lang Phong nhìn chăm chăm vào đôi con ngươi đỏ hồng của Diệu Tinh, lớn tiếng quát: "Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm gì vậy? Buông tôi ra!" Diệu Tinh dãy rụt lớn tiếng kêu vẻ đầy bất an. "Chỉnh Diệu Tinh, em cầm mình lại cho tôi." Tiêu Lăng Phong lôi Diệu Tinh từ trong thang máy ra ngoài, mở cửa nhà trọ ra để cô ngã xuống trên ghế lông Diệu Tinh ngã vào chiếc ghế salon mềm nhũn, cô không đến nỗi bị đau đầu, nhưng mà động tác này của anh quá mất đột ngột, nên đã làm cho đầu óc của cô cảm thấy có chút chóng vắng. Anh lại đang phát hỏa cái gì nữa đây? Đánh người chính là anh. Quý hiếp người cũng vẫn chính là anh Anh thực sự không có thuốc nào cứu chữa được nữa rồi Bởi vì tức giận Mà người của Tiêu Long Phong phòng phòng kỳ liệt Nhìn dáng vẻ thực việc họ của Diệu Tinh Anh liền nhớ đến vẻ mặt của cô khi lo lắng cho Alex Từ đó trong lòng càng thêm Biến mất thăng bằng Tiêu Long Phong Diệu Tinh kêu lên Cô còn chưa kịp nhộp người dậy Tiêu Long Phong đã ghé người đến áp xuống rồi Trình Diệu Tinh Em có biết em đã hận biết bao nhiêu không hả Tiêu Long Phong hung hăng hỏi Anh nghĩ cái gì vậy làm gì thế Diệu tình bị hơi thở nguy hiểm của anh bao phủ Hoàn toàn nên có chút hoảng hốt Trình diệu Tinh, Tại sao lần nào cũng vậy Mỗi lần sau khi em chọc giận tôi rồi Thì em mới biết sợ là sao Tiêu Lăng Phong gắn răng Em đã để lời nói của tôi vào tay này Rồi lại gian tay kia có phải hay không Tôi đã từng nói với em bao nhiêu lần rồi hả Em hãy cách xa cái gã Alex ra một chút Anh hét to Tiêu Lăng Phong, anh bị thần kinh à Anh là người thế nào với tôi chứ Tại sao anh cứ quan với chuyện của tôi như vậy Diệu tình bất mãn kêu lên, tránh ra Em cứ nói xem. Tôi là gì của em. Tim Lâm Phong nằm lấy cằm của Diệu Tinh, lạnh lùng hỏi, "Chúng ta đã từng lên giường với nhau một lần rồi, em nói xem, liệu tôi có quyền được quản em hay không?" Hả? Hơi thở quanh lại như băng phun lên trên mặt của Diệu Tinh. "Có biết bao nhiêu người đã lên giường với anh, tại sao anh không liên quan người khác đi?" Diễn lên tức giận hỏi lại, "Bốn đứa ra?" Diệu Tinh mất mặt dễ dụa, "Anh vậy mà lại có thể nói ra cái chuyện như thế này được? Đã từng lên giường với nhau một lần rồi thì sao chứ?" À, thật buồn cười. Trừng Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong tức giận, giống to lên. Em người phụ nữ này đến tuần cùng là trọng ốc còn định giả bộ cái gì nữa đây? Tiêu Lăng Phong hét lên. Sau đó đặt rượu tinh ở trên ghế salon. Tôi nói lại một lần nữa, em hãy cách xa Alex dòng một chút. Anh tiến gần rượu tinh, lạnh lùng nói tiếp. Nếu không, tôi cũng không dám cầm đoan. Tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu? Tiêu Lăng Phong, anh nổi đến cái gì vậy? Buốn tôi ra. Alex giải rụa. Tại sao anh cứ phải trông nom tôi như vậy? Tại sao lại tránh một tôi phải kết giao với bạn bè của anh? Chỉ bằng tôi là người đàn ông của em. Tiêu Lăng Phong giận, thật là một người phụ nữ không biết phân biệt tốt xấu. Vì người ta bán đi rồi mà còn giúp cho người ta đếm tiền kìa chứ. Anh đùa kiểu gì thế? Diệu Tinh quát lên. Tiêu Lăng Phong, chẳng phải là anh hỏi tôi, chiêu bài rủ nữa là cái quái gì nó sao? Làm sao mà anh biết được? Anh là người đàn ông của tôi, đàn ông của tôi nhiều. Em cầm mày lại cho tôi. Nghe thấy Diệu Tinh nói như vậy, Tiêu Lăng Phong càng thêm cảm thức. tiếng la của anh làm ù hết cả tai Diệu Tinh. Trong nỗi ta chỉ thấy tiếng gầm ong vang rồi. Tiêu Lăng Phong giữ chặt lấy cái gầm của Diệu Tinh cô thế mà lại dám nói mình không phải là người như vậy cũng vì kính thích anh mà cô cũng có thể nói năng không lựa lời nói vì báo bản thân mình như vậy càng nghĩ anh lại càng cảm thấy tức nhìn diệu tinh quân cường đang biến miệng lại tiêu long phong thức giận hôn xuống môi cô oh nhịp tim của diệu tinh vẫn bị đập chậm một chút nụ hôn của tiêu long phong vừa nóng sực lại mang theo cường thế làm cho cô không cách nào thở nổi thân thể cô bị đàn trượt trên ghế da lông mềm nhũn ngay cả không gian để giải rồ cũng không có diệu tinh bất an giải rồ thân thể nhưng cũng không đổi được một chút nới lòng của tiêu lao phong mà ngược lại anh càng kiềm chế cô chặt hơn một tay tiêu lao phong nắm lấy cổ tay của dựa tinh kéo lên giữ chặt ở trên đầu anh hôn rượu tinh giống như đang trừng phạt vậy nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net